ngoài hai tu sĩ ở phía xa bay để trốn đi trong chớp mắt để biến mất nam tử khôi vũ cười cự hồ một chút cũng không động ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ đi xa không hề có vẻ muốn truy đuổi hàng lập ở trong đám mây cảm thấy có chút cổ quái chiếu theo tác phong lạnh khốc độc địa tàn nhẫn vừa rồi của người này thì sẽ không bỏ qua bọn họ như vậy mới đúng có khi nào vẫn còn một nước cờ khác lúc hàng lập đang suy đoán lung tung thì phía dưới đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lẽo của nam tử khôi vũ các hạ xem vở kịch này đã lâu như vậy, có phải là đang đợi thời cơ tốt để người ông đắc lợi không vậy hả? cũng nên xuất thủ rồi đó. Hằng lập vừa nghe liền hết sức kinh ngạc. có lẽ nào, nào trốn ở trình cao, cao như vậy, vậy rồi Còn mà vẫn bị người này phát hiện ra, ra sao? sao? nghĩ đến đây, Hằng lập bất giác khô khốc nuốt nước bọt, trái tim nhảy vọt lên cổ họng. sau khi nhìn thấy được sự lợi hại của cơ quan khôi lỗi, Hằng lập làm sao muốn giống như mấy gã tu sĩ kia, trong không trung vừa đẹp làm cái bia cho cự hổ khi tấn công. Tốc độ của siêu cấp quan trụ đó quá nhanh, uy lực cũng quá kinh người đi. Theo hàng lập tự ước tính, sau khi trực tiếp đối diện trừ phi toàn lực thúc động thần phong châu không ngừng né tránh, nếu không, vẫn thật là không có cách gì an toàn trốn khỏi công kích của quan trụ cự hổ. Sau khi tính toán một chút, hàng lập bất giác muốn lập tức tự trong không trung trốn đi thật xa, tránh phải triều hỏa sát thân. Nhưng sau khi hắn liếc nhìn cử động của nam tử khôi vũ một lần nữa, ý nghĩ này lập tức không cánh mà bay. Vì những khôi lỗi bên cạnh nam tử khôi vũ đã điều chỉnh hướng của vũ khí Không phải là hướng về phía lưng trường trời nơi hắn đang trốn Mà là chéo về hướng một cái gò đất nhỏ ở đằng xa Lần này Hàng Lập kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa là cắn phải lưỡi Lại còn có người thứ ba ở nơi này mà hắn không hề hay biết Một tràng tiếng ầm ầm do bùng đất lật lên Một người quả nhiên đi ra từ trong gò đất nhỏ đó Chính là quả nhân đầu trùm túi vải bố màu xám đã từng đối chọi quyết liệt với nam tử khôi vũ Quả nhiên là ngươi ngươi rút cuộc lại, có vẻ như biết chút ít về bí mật của đôi khôi lỗi cơ quan thú này. Nhãn thần của nam tử khôi vũ lạnh lẽo thấu xương, hung hãn trừng mắt nhìn quái nhân này. "Hoàng Long, nhiều năm không gặp rồi mà tính nết của ngươi vẫn đống nải như vậy à?" Quái nhân tối phải bối trăm mặt một lúc xong bỗng nhiên thốt lời, khiến cho đối phương cũng như Hàn Lập đang nghe trộm đều cảm thấy hết sức bất ngờ. "Ngươi làm sao biết ta lại? Ngươi có phải là người quen kia của Hoàng Mẫu?" Hắn tử khôi vũ thấy đối phương vừa mở miệng đã nói ra tên của mình. Không thể không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt đầy vẻ bất ngờ. bất quá đã bại lộ thân phận rồi thì có che giấu nữa cũng vô dụng. hắn dứt khoát kéo xoẹt áo choàng trên đầu ném xuống đất. Lộ ra một đại hán tướng mạo hung hãn, tóc ngắn vàng hoe. Người bỏ mặt không làm hộ giáo pháp dương của thiên trúc giáo, thậm chí chẳng nợ dạng lý đến nơi đây. Có lẽ nào là vì một nửa đại diễn quyết giấu trong khôi lỗi thú. Quai Nhân không thèm để ý đến cử động của đại hán, vẫn không nhanh không chậm thông thả nói ngươi còn không nói được thân phận của mình thì đừng trách sao hoàng mẫu từ không cách xấu hoàng long thấy đối phương câu nào cũng chọc trúng chỗ ẩn mật nhất sắc mặt chợt biến và vàng đanh giọng quát mắng lẽ nào là ngươi đã quên rồi sao lúc trước lại lén truyền thụ khẩu quyết tầng thứ nhất của đại diễn quyết quái nhân do dự một lúc xong mới nói một câu khiến cho đối phương sắc mặt đại biến lùi về sau mấy bước ngươi là lâm sư huynh không đúng lâm sư huynh sớm đã chết nhiều năm trước rồi ngươi còn dám trêu chọc ta hoàng mẫu muốn lấy mạng của ngươi Đại Hán sau khi nhất thời kinh ngạc, liền bưng bưng đại nộ nói. Sau đó trên mặt lộ vẻ hung hãn, hôi tây, hơn trăm khôi lỗi lập tức bước về phía trước một bước, vây quái nhân vào trong. Thấy Hoàng sư đệ vẫn chưa hề quên một chút tình ngày cũ, vì huynh rất lạ ngội vui mừng. Trong mắt quái nhân đột nhiên lộ vẻ nhu hòa nói, rồi kéo bao vải bố trên đầu xuống lộ ra bộ mặt thật. Lâm sư huynh, Lâm sư thúc. Đại Hán và Hạng Lập đang chú ý quan sát thế cục từ đầu tới cuối, tựa hồ như đồng thời kêu lên. Chỉ bất quá Đại Hán là nói ra miệng luôn, còn Hàng Lập thì thoảng thốt, la lên trong lòng thôi. Vị quái nhân này lại là lão già họ Lâm cực kỳ yêu thích điêu khắc mà ngày đó Hàng Lập đã gặp trong thạch ốc lúc tiến vào Hoàng Phong Cốc. Bởi vì tiểu hầu tử mà đối phương điêu khắc sống động như thật, cực kỳ khả ái nên Hàng Lập có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với lão giả này, vừa nhìn là đã nhận ra. Đúng là Lâm Sư Huynh rồi, Sư Huynh sao lại già đến như vậy mà không phải uh, Sư Huynh đã... Đại Hán tuy đã nói ra miệng nhưng vẫn không thể tin mà ngẫm nghĩ một hồi rồi mới mừng như điên mà lao về phía trước nắm chặt đôi tay của vị lâm sư huynh này, biểu tình trên mặt cực kỳ kích động. <cười> hoàng sư đệ, người đó di huynh chỉ là giả chết mà thôi, người chết chỉ là... hả, ngươi làm gì vậy? Vị lâm sư thúc này của Hàng Lập vốn là đang vừa cười vừa nói, nhưng thần tình đột nhiên biến thành khẩn cấp, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ, bỗng hất đôi bàn tay của vị hoàng sư đệ này đi. Chỉ là trên cổ tay đã có thêm hai lỗ máu sâu hấm to cỡ cây đũa, máu đen không ngừng tuôn chảy ra, hiển nhiên còn đem theo kỳ độc. Trong mấy năm đào dông, não của Lâm Sư Huynh không có bị rơi làm hỏng chứ, có lẽ nào lại không cẩn thận như vậy bị sư đệ làm bị thương cổ tay. Đó là hắc ti cổ mà sư đệ phải ngàn cái dạng đắng mới cầu được từ cổ độc tông, sợ là không thanh trừ dễ dàng như vậy đâu. Đây đều phải trách sư huynh, đã trả tử thì cứ ẩn tính mai danh cho tốt là được rồi. Tại sao vẫn muốn liên hệ với những bộ hạ cũ, không cướp nửa phần hạ của đại diện Quyết à? Điều này khiến cho Kim giáo chủ hiện nay rất không cao hứng đó, không thể không ra lệnh cho sư đệ mà phải làm một trò lừa bịp đi diệt cỏ tận gốc một lần. Hoàng Long hắc hắc cười lạnh vài tiếng, giễu cợt nói: "Hảo hảo, đúng là lão sư đệ đối với ta nhiệt tình không thể kể xiết." Lâm Sư Huynh cuồng nộ xong đã bình tĩnh lại, vội vàng vận động song thủ, nhanh như chớp, bước một ít máu độc ra ngoài, sau đó lôi ra một cái bình ngọc màu xanh lục. Sau khi đem toàn bộ bột phấn màu vàng trong bình đổ vào trong miệng xong Bây giờ mới trừng mắt nhìn chầm chầm đại hán Hoàng Long biểu tình lạnh lẽo nói Chắc hẳn tin tức mà vị bộ hạ đó của ta chuyển đến đều là giả hết Trong khối lỡ thú căn bản không có nửa phần sau của đại diện quyết Đây toàn bộ đều chỉ là cái bẫy được bày ra để dụ ta xuất hiện Chỉ là điều ta cảm thấy kỳ quái là tại sao người ở bí tiệm Làm sao lại phối hợp với các người như vậy <cười> Tiền bạc động lòng người mà câu ngàn ngữ lưu truyền tại thế tục cũng áp dụng được ở giới tu tiên đó bổn giáo chỉ cần chỉ ra đủ lợi ích thì có chuyện gì không làm được hoàng long nhếch miệng nói sau đó hắn ngoảnh đầu hướng về phía khu trường hét lớn đi ra đi mọi người cùng lại đây để biết mặt người con trai duy nhất anh tuấn tiêu xa của lâm giáo chủ là mấy lâm đại sư huynh nè <cười> tiểu muội sớm đã nghe đại danh của lâm đại sư huynh chi tiết là nhập môn chậm một chút chưa gặp một lần hừ <cười> đại sư huynh gì chứ bây giờ chỉ là con chó quan mà thôi Giọng nói của một nữ tử yếu điệu và giọng nói của một nam tử cổ to có ý ghen ghét. Từ trong rừng truyền đến, sau đó hai người một nam một nữ sánh vai nhau đi ra. Để giới thiệu với Huynh, đây là hai vị hộ pháp dương mới được đề cử trọng giáo là... Hoàng Long đang định mặc ý một phen chế nhạo vì Lâm Xu Huynh mà nả mấy luôn luôn đè đầu mình. Nhưng vẫn chưa đợi hắn nói xong lời này, Lâm Xu Huynh tự biết mình đã rơi vào bẫy, bỗng nhiên thân hình thay đổi đột ngột hai tay không ngừng hoa loạn, một hắc điểm lóe ra quang mang đủ màu sắc từ trên người hắn bắn ra, rơi xuống xung quanh thân người. Sau đó vô số quang mang lập tức lóe sáng trên mặt đất. Tiếp theo sau đó từng con từng con khối lỗi sĩ binh toàn thân vũ trang từ nhỏ biến thành lớn xuất hiện chung quanh, có hơn hai người, một khung cảnh cực kỳ tráng lệ. Cẩn thận, đại diễn quyết của người này đã luyện tới tầng thứ ba rồi, có khả năng sử dụng nhiều khối lỗi như vậy. Mọi người ngàn lần phải quấn chặt hắn không được để hắn chạy mất chỉ cần độc tố trên người hắn phát tác hắn thui có bản sự thông thiên cũng chỉ có thể bó tay chịu trói mà thôi hoàng long nói xong liền chỉ huy đám khôi lỗi của mình đánh lên mà hai nam tử đó nhìn nhau xong cũng vẫy ra hơn hai khôi lỗi thú toàn lực tấn công lên ngày thứ khác một trận chiến mở ra cục diện mới giữa các khôi lỗi bắt đầu quan tiễn quan trụ đủ các màu bắn không ngừng đồng thời phía trước vẫn có một mạng lớn sĩ binh nhân ngỗ và cơ quan thú tay cầm vũ khí nghen tiếp đoạn đau Làm cho Hoàng Lập nãy giờ ở trên không quan sát kinh ngạc đến nỗi há mồm trợn mắt Tuy vẫn không triệt để thấy rõ ràng cuộc tấn công phát sinh chuyện gì Nhưng Hoàng Lập với việc này cũng mơ hồ biết được 8-9 phần Vì làm xu hình kia trước khi chưa vào Hoàng Phong Cốc chính là xuất thân từ thiên trúc giáo Mà còn là con của giáo chủ gì gì đó Nhưng hiển nhiên lúc này hắn đã thất thế Vì vậy mới phải ẩn nấu nơi Hoàng Phong Cốc đến tận bây giờ Nhưng hiện tại bởi vì vẫn muốn mua đồ đại diễn quyết gì đó Kết quả là bị tân giáo chủ người ta phẫn nộ, phái đồng môn ngày trước đến trảm tận giết tuyệt. Hàng lập suy nghĩ minh bạch về những mối quan hệ trước sau xong, bất giác thở dài. Tiếp đó, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới đánh nhau ác liệt. Biết đây tuyệt đối không phải là trận đại chiến mà trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cơ bản có thể nhúng tay vào để đầu cơ, hay là thoát thân càng sớm càng tốt là tốt nhất, để tránh trong lúc vô ý bị dính liếu tới mình. Hàng lập suy tính rõ lợi hại thiệt hơn xong, lập tức đem theo hỏa chướng thu lại. Sau đó thần phong châu dưới chân toàn lực phát động, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng phá thiên mà bay đi. Động tĩnh lần này của hàng lập quá lớn rồi, tự nhiên không thể giấu được bốn người đang kích chiến bên dưới, khiến cho bọn họ hết sức kinh ngạc, bất giác ngừng cuộc chiến đang dở dang. Bọn họ đều không thể ngờ là còn một người từ đầu đến cuối bí mật lén nhìn bọn họ nói chuyện, xem ra bí mật bị người ta nghe được không ít. Nhưng sau khi thấy hàng lập biết điều này mà chạy xa, quyết không phải là trợ thủ của đối phương. Bốn người liếc mắt nhìn nhau xong, đều không hẹn mà lại lao vào cuộc chiến. Hàng Lập phi hành cực lực, một lát sau liền về tới động phủ của mình. Hắn không nói gì, trước tiên đem cục giảng bố trận mà Tề Văn Tiêu giao cho hắn ra. Đem tâm thần đầu nhập vào, cẩn thận đọc cách dùng pháp khí bố trận. Hàng Lập đem mấy thứ khác vứt sang một bên. Trước tiên đem việc bố trí tốt đại trận bảo vệ động phủ, dù sau nơi đánh nhau của mấy người kia cũng quá gần nơi đây, làm hắn trong lòng cũng cảm thấy bất an. Việc bố trí trận điên đảo ngũ hành này cực kỳ đơn giản dễ hiểu. Trận kỳ và trận bàn được chôn xuống đất theo những vị trí chuẩn xác, đem vài khối linh thạch cần thiết sắp xếp thành hình dáng của một cái khuôn pháp trận nhỏ được đặt tại chỗ của trận nhãn, dùng để cung cấp linh lực cho cả tòa đại trận. Đại trận như vậy lập tức có khả năng vận hành, mà chủ nhân trận pháp chỉ cần hiểu một chút thủ pháp sử dụng đơn giản liền có thể cờ chủ trận giữ trong tay, điều khiển đại trận vận chuyển, biến hóa khác nhau nhằm vây chết mồi hoặc địch nhân. Hàng Lập đem pháp khí theo yêu cầu nên cấm thì cấm, nên chôn sâu thì chôn sâu, sau đó cắn răng đem vài khối linh thạch bật trung gắn vào. Đây chính là nửa số linh thạch của hắn, làm hắn đau lòng cả nửa ngày trời. Nhưng vì muốn uy lực đại trận không yếu, cũng chỉ có cắn răng mà dùng. Mặc dù lấy một ít linh dược đủ năm thì Hàng Lập dễ dàng đi đến phường thị đổi lấy số lượng lớn linh thạch, nhưng làm như vậy thì khả năng bị người phát hiện bí mật mà bắt hắn chất vấn, tra khảo ngày càng nhiều. Nếu không cẩn thận, cảnh tượng giống như hôm nay lại tái hiện nó không chừng ngày nào đó bị vây công chính là hắn Hàng Lập bất đắc dĩ, thầm nghĩ Thử nghiệm vài lần hoạt động của đại trận xem ra cũng được Nhưng uy lực vây khốn địch, phong ngữ cụ thể như thế nào Thì còn phải đợi ngoại địch xâm lấn mới có khả năng kiểm nghiệm Nhưng bằng vào khả năng đem hơn 10 mẫu phạm vi quanh động phủ bao phủ toàn bộ bên trong Từ bên ngoài nhìn không có chút gì khác thường Khiến Hàng Lập cảm thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo Hàng Lập lúc này mới an tâm quay về phòng ngủ của mình bắt đầu lo lắng về vấn đề tu luyện của bản thân nếu muốn có cơ hội may mắn tiến vào kết đăng kỳ trừ phi có công pháp cực tốt tư chất vạn người chỉ có một cơ duyên lớn lao và thêm nhiều điều kiện khác nữa mới có một tia hy vọng khó khăn chút cơ kỳ so sánh với điều này căn bản không tính là cái gì cả dù sao chỉ cần có tư chất đủ tốt cùng một hoặc hai viên trúc cơ đăng thì xác suất trúc cơ thành công là rất lớn mà kết đăng cho dù có đầy đủ các điều kiện trên khả năng tu sĩ kết đăng thành công thừa thớt không có bao nhiêu Cho nên khi một gã kết đăng kỳ tu sĩ xuất hiện, cơ hội nhất môn nhất phái đều mở khánh điển, tiến hành chúc mừng, hơn nữa sẽ rất nhanh truyền khắp tu tiên giới. ỉm Nguyệt Tông sở dĩ có khả năng trở thành tu tiên phái đệ nhất của Việt Quốc, ngoại trừ đệ tử trú cơ kỳ hơn 1.000 người vượt xa các mục phái khác. Còn có tu sĩ kết đăng kỳ nhân số cũng áp đảo, có gần 10 người, lúc này mới có khả năng ngạo thị sáu phái còn lại. Hàng lập biết tư chất của mình hoàn toàn thiếu hụt, khẳng định kém xa các đệ tử trú cơ kỳ khác. Công pháp cho đến bây giờ chỉ là một quyển thanh nguyên kiếm quyết yếu siêu, tuyệt đối không thể tu luyện. Tờ duyên là sự tình hư vô mờ ảo, chỉ có thể nhìn vận khí của cá nhân như thế nào thôi. Trước mắt xem ra mà nói, tựa hồ hết thảy đối với hàng lập đều bất lợi. Nhưng sau khi trải qua một phen phân tích, hàng lập lại cho rằng tư chất tuy kém cỏi đến cực điểm, nhưng là người mang cái bệnh nhỏ thần bí có khả năng thôi thúc sự trưởng thành của linh dược, có khả năng khai lô luyện đan, sự tình này không phải là không thể bổ đắp, mà cơ duyên không phải là điều con người có khả năng nắm giữ. Hắn không cần lo lắng Hiện tại điều duy nhất hắn có thể cố gắng Phương cách gia tăng sát suất tự thân kết đăng Chính là tìm được một môn công pháp thượng phẩm thích hợp cho mình tu luyện Khi ý niệm tìm công pháp tu luyện xuất hiện trong đầu Đồng thời điều đầu tiên hàng lập nghĩ đến chính là Tự mình nên tìm sư phụ lý hóa nguyên Một khi đối phương đã thu mình làm đệ tử ký danh Hiện tại có phải là cũng nên truyền thụ cho hắn một ít công pháp Dù sao đối phương đã kết đăng thành công Nói không chừng khi lựa chọn công pháp còn có thể chỉ điểm cho hắn một phần Hàng Lập nghĩ như vậy liền quyết định ngày mai sớm trở về Hoàng Phong Cốc hỏi thăm động phủ của vị sư phụ này ở đâu, rồi đi cầu xin dạy bảo một phen. Lại nói tiếp, thật đúng là buồn cười. Sau khi Lý Hóa Nguyên thu nhận hắn, rút cuộc không gọi hắn một lần, trong mấy năm nay cơ hội ký danh đệ tử như hắn giống như không tồn tại, làm Hàng Lập trong lòng thật không thoải mái. Mặc dù buồn bực, nhưng Hàng Lập cũng sẽ không chủ động tìm tới tận cửa, làm người ta nghĩ rằng mình thật sự không lịch sự. Nhưng nếu trúc cơ thành công, thực sự cần phải tìm vị sư phụ này hắn làm đồ đệ thế nhưng một đầu mà mệt phải hướng người ngoài hỏi thăm một phần điều này thật đúng là cực kỳ xấu hổ hàng lập suy nghĩ tự diễu trong chốc lát sau đó cười khổ rồi chậm rãi nằm ngủ trên giường đá chẳng biết ngủ bao lâu một chấn động mạnh đùng ngột xuất hiện đem hàng lập từ trong ngủ mơ bừng tỉnh trong giây lát khi đó hắn nhất thời vẫn không muốn làm rõ ràng tình huống thiếu chút nữa nghĩ rằng chấn động này chỉ là ảo giác của mình mà thôi nhưng thêm một lần chấn động kịch liệt truyền đến làm cho một thiên ái ngủ của hàng lập cũng không cánh mà bay bởi vì ngoại trừ chấn động của mặt đất bên ngoài động phủ còn truyền đến âm thanh nổ vang bạo liệt rõ ràng là của người đụng vào cấm chế của mình mạnh mẽ công kích đại trận hàng lập vừa sợ vừa giận lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ phóng thẳng ra ngoài động phủ ở ngoài động phủ mũi tên ánh sáng chồng chất dày đặc cột sáng công kích cùng cơ quan khối lỗi khắp cả bầu trời rơi vào trong mắt hàng lập làm hắn thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi Sau lại thế này chính mình vì sợ tai họa rơi xuống đầu không có đủ sức chặn đứng sự tình hôm qua nhưng hôm nay quay về nơi trú ngụ bọn họ như thế nào lại tìm tới cửa hơn nữa thấy khí thế bọn họ hùng hùng hổ hổ không giống ý tứ hiểu lầm ở trong đó chẳng lẽ hôm qua lúc bay khỏi đó đã bị phát hiện còn bị theo dõi sao hàng lập trong lúc nguy cấp ý nghĩ ngược lại rõ ràng hơn rất nhiều đảo mắt một loạt sách lược ứng đối đã xuất hiện trong lòng người ở bên trong nghe rõ đây đem người trốn ở trong giao ra chỉ cần đưa dao cho chúng ta chúng ta tuyệt sẽ không quấy nhiễu chủ nhân nơi đây các hạ hạ tất phải đắc tội với người của thiên trúc giáo thế kẻ khác chịu tội sao Có lẽ thấy thế thì công sức bén của bọn họ đều bị cấm pháp của điên đảo ngũ hành trận hóa giải, một chút hiệu quả cũng không có. Lời khuyên răn từ trong không trung của một nam nhân vang lên, đúng là thanh âm của Tần Hoàng Long kia. Hàn Lập nghe vậy không khỏi nhìn lại, chỉ thấy tại không trung nơi có nhiều khối lỗi nhất có một kiện trúc bài xanh biếc thật lớn nổi bồng bềnh, có 6 7 người phụ sức các nhau đang đứng ở trên đó, đứng đầu tiên chính là vị Hoàng Long đã mở miệng nói chuyện kia, những người đứng phía sau ngoại trừ đôi nam nữ Hàn Lập từng gặp qua. Còn có bốn háng tử gầy, tướng mạo giống nhau như đúc, chính là bốn huynh đệ cùng bào thai hiếm thấy trên thế gian, xem ra là viện binh của Thiên Trúc giáo chạy tới. Sau khi Hàn Lập nghe được lời nói muốn mình giao người thì rùng mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc hướng vào trong điên đảo ngũ hành trận nhìn lại, chỉ thấy một người đang nằm sấp ở gần cửa động không chút nhúc nhích, không biết sống hay là chết. Thấy người này, sự nghi hoặc của Hàn Lập đã được tháo gỡ, nhưng trong lòng càng kêu khổ không ngừng. Vị Lâm Sư huynh chạy đông chạy tây sao lại chạy vào phạm vi động phủ của mình? hiện tại là mình rước lấy phiền toái lớn như vậy giải quyết như thế nào đây? tuy nhiên nhìn thấy uy lực lớn nhưng không phải là toàn bộ của đại trận có thể đem thế công cuồng bạo như thế ngăn cản hết ở bên ngoài nên hàng lập cũng an tâm rất nhiều không hề kinh hoảng như lúc đầu vì thế sau khi nhíu mày hàng lập cầm một mảng trận kỳ trong tay tắt trận pháp ra hướng vị lâm sư huynh này đi đến hàng lập dùng một chút lực bằng hai tay đem thân hình lâm sư huynh lật lại sau khi nhìn kỹ bộ mặt nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi không nói nên lời bởi vì với một người chết có cái gì có thể nói đây làm sự huynh lúc này thân tình đen kịch thất khiếu chảy máu sớm đã tuyệt khí hàng lập hít một hơi sau một chút do dự liền lấy tay tìm lục trong áo của đối phương xem xem coi có tìm được túi trữ vật chứa khôi lỗi của đối phương hay không hàng lập đối với loại phương pháp tranh đấu lấy nhiều địch ít này cảm thấy rất hứng thú nhưng khi tay hàng lập đem vạt áo nhấc lên một cái một đoàn sáng màu lục như ma quỷ đột nhiên từ trong áo đối phương thừa dịp bay ra sau đó nhanh chóng tựa sau bằng đánh trực tiếp về phía mặt hàng lập làm hắn giật mình kêu da một tiếng, thân mình lùi về sau mấy bước. Nhưng đoạn sáng này còn chưa tiếp xúc với hàng lập, thì tay phải hắn bạch quang đột nhiên chợt léo, một trảo nhanh như chớp vung ra, đem đoạn sáng màu lục ương ngạnh nắm trong tay. Trực tiếp nắm lấy đoạn sáng kêu chi chi phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ. Sư đệ tha mạng, sư huynh ta cũng là bị cựu gia làm hại, là việc bất đắc dĩ thôi. chứ cần sư đệ bằng lòng tha cho ta một lần, làm mẫu ta cam đoan đưa lại cho sư đệ một sự ưu đãi lớn lao trong đầu hàng lập đột nhiên truyền đến âm thanh cầu xin tha thứ của lâm sư huynh và hứa hẹn đem lại lợi ích người vừa rồi là muốn đoạt xá ta sao hàng lập không có truy vấn về cái gì là lợi ích ngược lại nghiêm mặt âm trầm nói điều này đích xác là như vậy nhưng lâm mẫu chính là nhất thời hầu đồ mà thôi nhất định bồi thường đầy đủ cho sự kinh sợ khổ cực của sư đệ mà một sư đệ là người đại nhân đại lượng khác biệt với kiến thức bình thường của sư huynh đi thanh âm sư huynh có chút xấu hổ truyền đến không ngừng bồi tội Hàng lập sau khi nghe xong lời nói của đối phương không mở miệng nói gì cả, vẫn nắm chặt lấy nguyên thần của đối phương, cúi đầu suy nghĩ. Sau nửa ngày, hàng lập mới ngẩng đầu lạnh lùng nói: Hứ, "Nếu vừa rồi ta ứng phó không kịp, bị nguyên thần của ngươi xâm nhập, chẳng biết các hạ có thể tha cho ta một mạng không ha? Pháp lực của các hạ so với người sư đệ vừa mới trút cơ như ta mạnh hơn nhiều lắm đó, tám chín phần kết cục chỉ có thể là bị người ta cắn nuốt mà thôi." Trong lời hàng lập biểu lộ rõ ràng sự không thiện ý. Sư đệ à, làm ơn tha cho ta đi mà, ta có thể nói cho ngươi một bí mật, cho ngươi công pháp tuyệt thế luôn á Lâm Xu Huỳnh rất sợ hãi, nguyên thần vội vàng truyền âm nói Bí mật, công pháp, chẳng lẽ chính là cái đại diễn quý của thi trúc giáo các người hay sao Hàng lập nhạc nhạt nói một câu, lập tức làm ánh sáng màu lục trên nguyên thần lé lên một chút Hơn nữa âm thanh lắp bắp kinh ngạc truyền đến Ngươi như thế nào lại biết chuyện này vậy, ngươi chính là cái người mà hôm qua coi trình trộm đó hả Lúc này Lâm Sư Huynh mới giật mình hiểu ra Tốt lắm Ngươi một khi đã biết rằng Ta đối với sự tình của các ngươi không phải là không biết gì Hay là thành thành thật thật mà nói cho ta nghe hết thảy đi Ngươi sẽ không hy vọng ta lập tức hủy đi nguyên thần của ngươi chứ Hàng lập tuy nói nhẹ nhàng bâng quơ Nhưng làm nguyên thần của Lâm Sư Huynh ở trên tay giao động mãnh liệt một trận Còn nói gì giờ nữa Không phải là hôm qua sư đệ thì đều nghe rõ ràng hết rồi sao Lâm Sư Huynh hít một hơi thật sâu Sắc mặt âm u nói mà lúc này người thiên trúc giáo ở bên ngoài trận sau khi thấy lời nói đã được truyền đi một lúc mà trong đại trận không hề có phản ứng, không khỏi máu nóng bốc đầu, điều khiển phần lớn khôi lỗi phát động thế công mới. bên ngoài đại trận lại trở nên náo nhiệt, nhưng trong trận vẫn gió êm sóng lặng, ngoài trừ việc nghe được một chút thanh âm cùng với việc cảm nhận được một chút chấn động. chờ đợi, đây là trận kỳ gì vậy? có thể ngăn cản công kích mạnh liệt như vậy Thật sự là không thể ngờ tới à? nhìn thấy cảnh này lâm sư huynh cố tình ra vẻ mặt ngạc nhiên nói, hừ. <cười> Ngươi đừng quản trận pháp của ta là gì, cũng không cần nói lung tung đi trốn tránh đâu. Hơn nữa, ta đối với việc chó cắn chó của thi tập giáo các ngươi, một điểm cũng không có hứng thú. Ta muốn biết chính là cái đại diễn huyết kia có phải ngươi cũng biết một ít công pháp tu luyện sẽ có thần thông gì. Ngươi nếu có ý muốn kéo dài thời gian, ta liền lập tức hủy diệt ngươi." Hàn lập nhíu mày, thanh âm bỗng nhiên phát lạnh nói. Tiếp theo, bạch quang trên tay đột nhiên sáng lên, ngón tay khẽ dùng một chút lực Nhất thời làm nguyên thần của vị Lâm Xu Huynh kia kêu thảm thiết một tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở ra. Đại diễn quyết này chính là độc sang bí thuật của tổ sư khai pháp bổng giáo, trường môn cường đại thần thức, đồng thời tu luyện bí pháp phân thần thuật. Đó cũng là công pháp sử dụng khôi lỗi không thể không tu hành của thiên trúc giáo chúng ta. Chỉ có tu luyện thuật này mới có thể đem thần thức gắn trên phần lớn khôi lỗi, thao túng bọn họ một cách tự do. Nếu không chúng ta luyện chế nhiều con rấu như vậy mà không thể đồng thời sử dụng thì có cái tác dụng gì chứ Nếm trải qua thủ đoạn của Hàng Lập vị Lâm Xu Huynh này không dám cò cưa vội vàng liền nói một hơi Một khi đã là công pháp cơ bản của Thiên Trúc Giáo Tại sao ngươi còn lại âm mưu Hơn nữa còn nói đến cái gì là nửa bộ Đây là làm sao Hàng Lập bình tĩnh tiếp tục nói Điều này cũng không cần phải giấu giếm Đại diễn quyết này tuy là trụ cột công pháp của Thiên Trúc Giáo của chúng ta Nhưng cũng là căn bản của bổn giáo Không có khả năng dễ dàng truyền cho giáo chúng Cho nên cái đại diễn quyết hiện tại Mà giáo độ thiên trúc giáo tu luyện á Chính là bản đơn giản quá tầng thứ nhất Của đại diễn quyết Tuy tu luyện dễ dàng nhưng sau khi hoàn toàn luyện thành á uy lực không bằng đại diễn quyết chính thống Mà nó chỉ có cao tầng trong giáo Mới có khả năng tu luyện Những người ngoài kia đều tu luyện thành hai tầng đầu của đại diễn quyết chính thống mới có thể một lần thao túng gần trăm khối lỗi cơ quan vậy. Mà ta đã tu luyện thành công pháp tầng thứ ba nên có khả năng khống chế hơn 300 so với bọn họ khá hơn một bậc. Còn ba tầng sau của đại diễn quyết từ trước đến nay chỉ có giáo chủ cùng dị nhân tại kế thừa giáo chủ mới có tư cách tu luyện mà thôi. Năm đó thiên trúc giáo đã xảy ra nổi loạn. Cha ta bị giáo chủ hiện tại Kim Nam Thiên Ám Toán, ngay cả toàn bộ đại diễn quyết cũng bị hắn lấy đi. Mà lúc ấy ta thân là thiếu giáo chủ, đang ở ngoài xử lý ngoại vụ sau khi biết được cái tin tức này. Bởi vì không thể đối kháng, đành phải tìm một thế nhân giả chết mà đi, trốn ở Việt Quốc cách xa ngàn dặm. Mặc dù ta không có toàn bộ đại diễn quyết, nhưng bởi vì ta là con trai độc nhất của giáo chủ nên cũng biết trước bốn tầng đầu của công pháp, liền đem chúng nó tập hợp lại thành một quyển sách. Giống ta nghĩ sống đến hết đời tại nơi này, nhưng ai ngờ đại diễn quyết gần đây đột nhiên biến động muốn đột phá tầng thứ ba. Điều này làm cho khí tâm báo thù của ta bốc lên, nhất thời hầu đầu liên hệ một bộ phận thủ hạ trung tâm năm đó, muốn bọn họ trộm ba tầng sau của khẩu quyết. Nhưng không nghĩ tới kết cục lại như thế này, chẳng biết bọn họ đi trộm bị thất bại hay là căn bản đã phản bội ta nữa. Lần này, Lâm Xu Huynh chậm rãi kể lại, nhưng khi nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Hàng Lập Lạnh lùng nhìn Nguyên Thần đối phương bộc lộ bớt mãn, không có hành động gì. Sau khi đối phương bình tĩnh một chút, mới không khách khí tiếp tục truy vấn. Theo như người nói thì bí mật là cái gì? Cái này ta hy vọng là trước tiên. Ấy da, ấy da anh giật tay ta nói, ta nói mà. Nguyên Thần Lâm Sư Huynh hơi do dự một chút, tựa hồ muốn đề xuất điều kiện, nhưng căn bản là Hàng Lập không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp cho đối phương nếm thêm đau khổ, thiếu chút nữa bóp nát Nguyên Thần của Lâm Sư Huynh, làm cho đối phương khiếp đảm kinh ngạc lập tức đổi giọng. Giàu mời không uống lại thích uống rượu phạt hả? Trước khi ta chưa nghe hết mọi sự tình mà ta muốn biết, tốt hơn đừng nên yêu cầu điều kiện gì." Thanh năm Hàn Lập nghe lạnh sống lưng. Trong lúc nhất thời, Lâm Sư Huynh hoàn toàn bị thủ đoạn tàn nhẫn của Hàn Lập làm rung động, sợ hãi vội vàng nói: "Kỳ thật là bí mật này có quan hệ với đại diễn quyết, hơn nữa sớm lan truyền trong cao tầng của Thiên Trúc giáo vào lúc đó, nhưng không ai biết thật giả, tuy nhiên khi gia phụ còn sống từng lén lút nói với ta rằng xác suất chuyện này là thật cũng có 5, 6 thành." Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mỗi tầng lớp cao cấp trước kia ở thiên trúc giáo âm thầm rò rỉ một lời đồn đại rằng Phạm là người đem đại diễn quyết tu luyện đến cao tầng thì việc kết đan so với tu sĩ bình thường dễ dàng hơn nhiều, dễ dàng đột phá bình cảnh tu luyện Bởi vì giáo chủ trước đây cùng người thừa kế giáo chủ xác suất kết đan thành công thật sự cao đến mức thần kỳ Sau một lúc lên tiếng, hắn liền nói ra bí mật này Hả? Có khả năng tăng xác suất tiến vào kết đan kỳ? thần tình hàng lập vốn lạnh lùng, rốt cuộc đã biến đổi. đúng vậy, chỉ cần sư đệ bằng lòng giúp ta tìm một thân thể để ta đoạt xá trọng tu, ta trước hết nguyện ý đem bốn tầng khẩu quyết đầu tiên chia sẻ chung với sư đệ, sau đó ta dẫn ngươi hai người liên thủ tìm mỗi cách đoạt xá phần pháp quyết còn lại từ trong tay kim tặc tử kia, rồi cùng nhau kết thành kim đan, không phải là sướng khoái sao hả? hắn lại bắt đầu dùng vỏ mồm cổ động dụ hoặc hàng lập. hàng lập hư lạnh một tiếng, không có nói gì, mà lại cúi đầu suy ngẫm. Làm tâm tình của Lâm Sư Huynh lập tức phập phồng bất an. Chỉ có nắm chắc năm sáu thành có khả năng tăng suất sức kích đan thôi sau. Hàn Lập đột nhiên ngửa đầu, nhăn tích hai hàng lông mày lại thì thào nói: "Sư đệ, sát suất năm sáu thành là không nhỏ đâu đó, dù sao đây cũng là kết thành kim đan nên thử đi." Lâm Sư Huynh thấy vậy liền cuốn quýt khuyên nhủ. Kỳ thật, theo như lời phụ thân hắn lúc trước, sát suất không phải là năm sáu thành mà chỉ có thể là ba thành, nhưng hiện tại qua miệng hắn, sát suất lập tức tăng gấp đôi. Đại diễn quyết này tu luyện có nhanh không Trừ việc gia tăng thần thức ra Còn có khả năng tăng tiến công lực nữa sao Thêm nữa là chẳng biết lâm sư huynh trúc cơ thành công khi nào Tu luyện đại diễn quyết này Đã bao lâu rồi Hàng lập đột nhiên dương mi lạnh lùng hỏi Tốc độ tu luyện cũng nhanh Công lực có thể gia tăng một chút Trúc cơ thành công là sự việc hơn trăm năm về trước Lúc ấy ta mới hơn ngoài 20 Đại diễn quyết này là sau khi trúc cơ liền bắt đầu tu luyện Nhưng sau sư đệ hỏi chuyện này làm gì Lâm Sư Huynh không nghĩ tới đối phương đột nhiên hỏi liên tiếp mấy vấn đề như vậy, hắn ngẩn ngơ, không kịp phòng bị, đành phải trả lời ấp a ấp úng hai vấn đề đầu tiên, còn hai vấn đề sau thì hồi đáp rất rõ ràng. Sắc mặt Hàn Lập hòa hoảng lại, tựa hồ rất vừa lòng với câu trả lời của đối phương, nhưng tay phải đang cầm nguyên thần của Lâm Sư Huynh, đột nhiên bạch quang tỏa ra chói lọi, tiếp đó năm ngón tay dùng sức bóp lại, nhất thời sau một tiếng hét thảm của nguyên thần trên tay, liền biến thành nhiều điểm tinh quang, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thật không may cho ngươi, ta bình sinh thống hận nhất chính là người đoạt xá ta Điều này sẽ làm cho ta hồi tưởng đến một ít sự tình không hay Hơn nữa mặc dù ta thật sự hứng thú với đại diễn quyết của ngươi Nhưng pháp quyết tu luyện không phải dễ dàng, lại không thể tăng tiến pháp lực Ta như thế nào lại có thể làm công pháp tu luyện chủ đạo đây? Phải biết rằng, nếu pháp lực chưa tu luyện đến trúc cơ kỳ đỉnh phong Ta đây đem đại diễn quyết tu luyện tốt, có lợi ích gì đây? từ chất các hạ thực ra cũng được tu luyện đại diễn quyết này hơn trăm năm bất quá mới đến tầng thứ ba đỉnh phong mà pháp lực là cũng bởi vì phân tâm cũng chỉ ở trung kỳ trúc cơ làm sao có thể trọn vẹn đôi đường hơn nữa giáo chủ đời trước của thiên trúc giáo chỉ có hai người có thể kết thành kim đan điều này cũng không có gì ngạc nhiên bởi vì một khi đã có khả năng trở thành người đứng đầu một giáo phái đều có tư chất tuyệt luân là kỳ tài tu luyện dạng người chỉ có một cứ như vậy sự đáng tin về xác suất gia tăng kết đan của đại diễn quyết càng thấp mà tại hạ tự nhận tuyệt đối không phải là tuyệt thế kỳ tài đối với việc đem pháp lực cùng đại diễn quyết đồng thời tu luyện đến mức cao thâm chính là một điểm tin tưởng cũng không có điều sai nhất chính là trong tay các hạ còn không có toàn bộ công pháp của đại diễn quyết còn muốn ta cùng người ta một giáo phái đối đầu hả việc này không phải là tự tìm đường chết hay sao hơn nữa cho dù ta tha cho ngươi một mạng nhưng ai có thể cam đoan rằng ngươi sẽ không ghi hận việc hôm nay rồi sẽ ở sau lưng ta ám toán ta hạ độc thủ ta các hạ nói xem có nhiều lý do như vậy, ta như thế nào lại có thể thả người đây? <cười> Hành lập nhìn nhìn tay phải vừa mới bóp chết mạng nhỏ của một gã trúc cơ kỳ tu sĩ thấp giọng lẩm bẩm. đây là tu sĩ thứ hai mà nguyên thần xuất thể bị hàng lập tiêu diệt, mà đại bộ phận tu sĩ trong khi tranh đấu không dùng chiêu nguyên thần xuất thể này để bảo trụ tiểu mệnh, bởi vì nguyên thần xuất thể cần tốn một khoảng thời gian nhất định mới có thể thi pháp được, trong lúc thi pháp này tu sĩ không được loạn động, nhưng tu sĩ bình thường trong khi chém giết. Ai có thể cho ngươi thời gian để thi pháp chạy trốn? Trong khoảng thời gian nguyên thần muốn thoát khỏi thân thể, liền có thể tiêu diệt ngươi mười mấy lần. Cũng chỉ có tu sĩ sau nguyên anh kỳ mới có thể mượn sức nguyên anh để nguyên thần lập tức ly thể. Mà vị lâm su huynh này cũng vị dư tử động trước kia giống nhau. Vị lâm su huynh này vốn là muốn xuyên qua phía trên động phủ của hoàng lập trực tiếp trở về hoàng phong cốc tìm cách giải quyết và diệt trừ cứu binh. Đánh bại đánh bạ tự nhiên lại xông vào trong đại trận của hoàng lập, Bi cảnh tượng huyễn hoặc trong trận vây khốn ở chỗ này không thể rời đi nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình độc phát thân vong, lúc này bất đắc dĩ mới đem nguyên thần mà xuất thể. Điều này cũng dẫn đến việc Lâm Xu Huynh tràn ngập oán giận đối với chủ nhân đại trận. Hơn nữa, hắn đích xác cần một thân thể khác để trọng sinh, cho nên vừa mới thấy mặt hàng lập liền hạ sát thủ, mặc kệ 3721 muốn đoạt xá ngay. Nhưng hắn vạn lần không có nghĩ rằng động tác của hàng lập lại nhanh như vậy, dưới tình huống suốt kỳ bất ý mà bằng một tay có thể bắt lấy nguyên thần hắn chế trụ, dẫn đến kết cục nguyên thần tan thành mây khói Hiện tại người một khi đã chết, Hàng Lập tự nhiên sẽ không tốn tâm tư trên người chết đó. Hôm nay ở ngoài động phủ hắn còn phiền toái lớn đang chờ xử lý. Mặc dù mấy thế công của bọn thiên trúc giáo kính người nhưng Hàng Lập thấy đại trận không có dấu hiệu bị thất bại nên trong lòng cũng rất an tâm. Hơn nữa hắn tin tưởng rằng nhóm người này tuyệt không dám lưu lại ở đây lâu. Bởi vì nơi đây tuy là bên ngoài của Thái Nhạc Sơn Mạch là nơi xa xôi hẻo lánh nhưng cũng ở trong vòng thế lực của Hoàng Phong Cốc. Bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, Hàng Lập không tin trong lòng bọn họ không có một chút kiên kỵ. Phỏng chừng hôm nay, bọn họ tấn công đại trận cũng đã thành thế cửi trên lưng cọp. Kỳ thực Hàng Lập cũng không bị kích động, đem thi thể của Lâm Sư Huynh giao cho đối phương, làm bùng phát ý niệm chạy trốn của bọn họ. Nhưng khi nguyên thần đã xuất hiếu thì thi thể có dấu hiệu rất rõ ràng. Đến lúc đối phương lấy được nó, ngược lại chỉ sợ lại càng không chịu bỏ qua. Bởi vậy, không bằng ở trong đại trận làm con rùa rụt đầu, dù sao đối phương cũng không có bổn sự phá tan được điên đảo ngủ hành trận này lại nói tiếp hàng lập thực sự có chút bội phục chính mình lúc trước vừa về đến liền lập tức đem đại trận này từng bước bố trí ra nếu không hắn khẳng định không được bảo vệ sớm sẽ trở thành tù binh của người ta tuy nhiên đại trận trước mắt xem ra không cần lo lắng nhưng hàng lập cũng không dám trở về động phủ để ngủ liền lấy ra một cái ghế đá ngồi nhắm mắt dưỡng thần có lẽ những người này bởi vì sử dụng khôi lỗi công kích nên thấy công kéo dài làm hàng lập có chút buồn bực Anh ta cùng bảo suốt hơn một canh giờ làm đại trận lần đầu tiên phát sinh ra biến hóa. Trận thế vốn trầm tĩnh như nước bắt đầu lóe lên thanh quang nhàn nhạt, che phủ cả bầu trời của đại trận, làm công kích của cột sáng cùng mũi tên ánh sáng sinh ra dao động giống như sóng nước. Nhìn thấy cảnh này, người của thiên trúc giáo bắt đầu trở nên hưng phấn. Dù sao xuất hiện loại biến hóa này nói rõ ràng rằng đại trận này không phải là không thể phá hủy bằng sức mạnh, hoàn toàn có thể cố gắng hơn nữa để đem đại trận này khai mở. Nhưng thật ra trận pháp nếu vẫn bảo trì bộ dáng vẫn chắc như mới bắt đầu thì bọn người hoàng long thực sự phải xem xét rút lui khi người của thiên trúc giáo triển khai kế hoạch công kích mạnh hơn sắc mặt hàng lập khẽ biến thì từ xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng hóng giống như sát đánh mấy tình lão sượng nỡ đâu đến Giả bớt thái nhạc sơn mạch ta phóng túng như vậy còn công kích động phủ của đệ tử bổn môn hả các người chán sống rồi lão phù liền tiễn đưa các người lên đường thanh âm này làm chấn động hàng lập với đại trận bảo hộ hai tay vang lên ông ông sắc mặt tái nhợt một mảnh, càng không cần nói những tên thiên trúc giáo ở ngoài trận trực tiếp đối mặt với thanh âm này, thân mình bọn họ rung rẩy vài cái, thiếu chút nữa từ trên trúc bài trực tiếp rơi xuống. là tu sĩ kết đang kỵ đó, chúng ta mau chạy đi! Hoàng Long tuy có bộ dáng thô lỗ hung ác, nhưng kỳ thực chính là tên có tầm kế nhất trong mấy người kia. Sau khi thấy rõ thành thế của thanh âm người sắp tới kia, liền kinh hãi thất sắc, muốn nhanh chân trốn chạy, nhưng rất hiển nhiên. Hoàng Long đã xem nhẹ tốc độ phi hành của tu sĩ kết đan kỳ kia, khi mấy người bọn họ còn đang luốn cuốn tay chân thu hồi lại khôi lỗi đi trốn chạy thì ở chân trời cách đó không xa, đột nhiên sấm vàng điện chớp, bạch quang chợt lóe, ngay sau đó một đạo ngân quang từ nơi đó bay đến, trong chớp mắt đã đến trước mặt của bọn họ, làm mấy người này sợ tới hồn vía lên mây, ngay cả mấy khôi lỗi còn lại cũng quên thu hồi, tất cả đều tháo chạy tứ tán. Nhưng một đạo ngân quang thật lớn, dài hơn 10 trượng, ngăn cản không cho bọn người Hoàng Long một cơ hội chị thấy nó tách ra, đồng thời biến thành 6-7 đạo Ngân Quang nhỏ hơn một chút, bay đến từng tên thiên trúc giáo đang ở giữa không trung. Tiện bối tha mạng chúng ta là... Hoàng Long kinh hải, vội vàng mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng Ngân Quang căn bản không có tạm dừng, nhẹ nhàng xoay chuyển lại phát ra một tiếng sấm nhỏ đem mấy tên gia hỏa muốn trốn chạy này biến thành tro bụi. Tên Hoàng Long kia cũng không may mắn thoát khỏi. Lúc này Ngân Quang mới tụ tập lại với nhau, hiện ra một người mập mạp, khắp người đầy thịt hai mắt người này bị hiếp đến mức chỉ còn lại có hai khe hẹp, dưới cằm từng tầng từng tầng thịt, rút cuộn không biết có bao nhiêu. Tuyệt đối là người mập nhất mà từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ Hàng Lập mới thấy được. Nhưng một người như vậy lại là tu sĩ kết đăng kỳ, hơn nữa xem phương pháp sử dụng chính là công pháp dị linh căn lôi thuộc tính. Điều này làm Hàng Lập rất kinh ngạc. Tuy nhiên nói thế nào thì nói, vị này xem như là đã giải nguy cho Hàng Lập, lại là trưởng bối của Hoàng Phong Cốc cho nên hàng lập sau khi thấy mấy tên gia hỏa thiên trúc giáo bị tiêu diệt liền không chút do dự mở đại trận nhanh chóng ngự khí nghênh tiếp đợi đến trước mặt người mập mạp này thân hình hàng lập mới dừng lại cung kính thì lễ nói sư điệt là hàng lập bái kiến sư bá cảm tạ sư bá đã diện thủ cứu giúp chẳng biết sư bá có thể cho biết tục danh được không ạ vì sư bá mập mạp này từ khi hàng lập bay lên liền dùng cặp mắt hiếp đánh giá hắn thấy hàng lập cung kính lễ độ đối với mình trên mặt mới xuất hiện một vẻ tươi cười Ấn tượng đầu tiên đối với Hàng Lập xem ra cũng tốt Ta là sư bá lôi dạng hạ của ngươi Gọi ta một tiếng lôi sư bá là được rồi Mấy tình thiên trúc giáo này Vì sao vô duyên vô cớ lại tấn công động phủ của ngươi vậy Chẳng lẽ ngươi trêu chọc bọn họ hả Vì sư bá mập mạp Nói một câu đã đánh trúng chỗ mấu chốt của sự tình Có thể thấy được ông ta cũng là một người tinh minh Không dễ lừa gạt Hàng Lập trong lòng rùng mình Nhưng sắc mặt vẫn như thường Đem sự tình đã xảy ra Cắt đầu cắt đuôi nói rõ cho lão. Đương nhiên chính mình đến phường thị của Thiên Tinh Tông và thiếu diệt nguyên thần của Lâm Sư Huynh hắn tự nhiên sẽ không đề cập đến Thần sắc lôi vàng hạt vô cùng bình thản khi nghe Lâm Sư Huynh trúng độc chết tại trận mới động dung nói Thì ra là cái tiểu tử thiên trúc giáo kia, ta đã biết đem hắn thu dụng hoàng phong cốc khẳng định sẽ mang đến một chút phiền toái mà Tuy nhiên cũng không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm như vậy hắn vẫn bị đuổi giết trí tử Bụng dạ của vị kim đại giáo chủ kia thật là hẹp hòi á, quá là nhỏ mọn mà Vị lôi sư bá này thực sự không có lộ ra ý tứ đầu xót gì Chỉ là thoáng cảm thán một phen Sau đó nói tiếp Vậy thì thể làm sư điệt ở đâu Đưa ta đi nhìn qua một chút nè tuân mệnh sư bá, xin mời đi bên này à. Hàng lập sau giám cự tuyệt đối phương Vội vàng mang theo lão đưa vào trong đại trận của mình Hắn một mặt đi Một mặt trong lòng thầm nhủ may mắn Bởi vì vừa rồi bận rộn Chỉ chú ý tới người thiên trúc giáo Nên túi trữ vật trên người lâm sư huynh hắn không có động qua Nếu không sự việc này thật là khó coi Ây chà, đại trận này của ngươi thật không bình thường à nghe. Xem ra nếu ta không ra tay, bọn hỗn đảng kìa cũng không làm gì được ngươi đâu. Lôi vạn hạt vừa mới vào trong điên đảo ngủ hành trận không lâu, liền nhận ra một chút đạo lý thèn chốt. À ha, đây là sư điện tốn nhiều tiền mua một bộ trận kỳ cao cấp từ phương thị đó. Có thể nào mà lọt qua được pháp nhãn của sư bá chứ. Hàng lập nghe vị sư bá bên người Tán Dương, trong lòng tuy vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói. Không... Trận pháp này phải có lây lịch rất lớn đó, cho dù ta dùng sức phá trận không tiêu phí một ít sức lực cũng rất khó mà đi qua. Lôi vạn hạt lắc đầu như lắc trống, liên tục không đồng ý nói. Lúc này hai người bọn họ đã đến nơi, thi thể của Lâm Xu Huynh vẫn còn thanh thanh thật thật ở đó, hoàn hảo không tổn hao gì. Vì siêu bá mập mạp vừa thấy màn này, dường tay lên, thi thể lập tức bay tới trên đôi bàn tay to lớn như cánh quạt. Lôi vạn hạt liền không khách khí, kiểm tra xem xét một phen. Xem ra những lời người nói là sự thật à hắn trúng phải cổ độc của cổ độc tông ở nơi cực tây mới bộc phát mà chết. sau khi vị sư bá mập mạp này kiểm tra xong mới gật gật đầu nói điều này làm cho hàng lập trong lòng cả kinh. nhưng trước khi thân thể hoàn toàn quậy tử nguyên thần hắn nên đào thoát mới đúng chứ. chẳng biết là hàng sư điện có nhìn thấy hay không vậy. vị sư bá mập mạp đem quan thân xác trên mặt đất không nhanh không chậm hướng hàng lập hỏi. hàng lập vừa nghe xong trong lòng thầm nghĩ quả, quả nhiên, nhiên đã hỏi, hỏi đến rồi. rồi. nhưng trên mặt lại biểu hiện vẻ ngạc nhiên nói. Nguyên thần, đệ tử không có nhìn thấy nguyên thần nào cả, chẳng lẽ là Lâm Sư Huynh trước khi chết nguyên thần thoát thể hả? Hàn Lập trong lòng sớm đã có chủ ý, chỉ cần đối phương hỏi về việc nguyên thần, hắn liền ngậm miệng cái gì cũng không biết, không lẽ nói cho đối phương vì tên kia muốn dùng nguyên thần đoạt xá hắn, kết quả bị mình tiêu diệt sao? Không nhìn thấy, vị sư bá mập mạp dùng ánh mắt cười mà như không cười nhìn Hàng Lập trong chốc lát, trực tiếp nhìn thẳng vào tâm lý non nớt của Hàn Lập, làm tim hắn đập thình thịch không thôi. Ừm. Một khi đã không nhìn thấy, nguyên thần Lâm Sư Điệm có thể bị lạc trong đại trận rồi, tự bị tiêu tán không chừng. Một lát sau, vị sư bá mập mạp đem mặt quay đi, sau đó nhàn nhạt nói. Hàng lập nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn trong lòng rất rõ ràng rằng đối phương căn bản sẽ không tin tưởng lời nói này của mình. Nhưng vừa rồi thái độ của vị lôi sư bá này, đối với sinh tử của Lâm Sư Huynh tựa hồ bộ dáng không quan tâm, thật sự không muốn truy cứu. Dù sao, mọi người đều biết rằng, sau khi nguyên thần của người tu tiên ly thể thì chuyện thứ nhất chính là lập tức đoạt xá để tái sinh nhưng trong trận triều hận lập ra không có vị tu sĩ thứ hai nào cả đối tượng mà nguyên thần kia đoạt xá chỉ có thể là hàng lập nhưng hắn hôm nay đang bình bình an an điều này nói rõ ràng rằng việc đoạt xá của lâm sư huynh đã thất bại nguyên thần bị tiêu diệt cho nên hàng lập có hay không bị nguyên thần lâm sư huynh xâm chiếm thân thể có phải là hiện tại kỳ thật là lâm sư huynh đang điều khiển hành động của hàng lập việc này liếc mắt liền có thể biết được sự tình bởi vì đoạt xá chính là một hành động cực kỳ thương tổn đến nguyên thần, cho dù đoạt xá thành công nếu không bế quan nghỉ ngơi một tháng thì căn bản không thể vận dụng thân thể người khác một cách tự nhiên được, tự nhiên sẽ bị vị lôi sư bá này nhìn ra sơ hở, cho nên trong lòng hàng lập cùng lôi vạn hạt kỳ thật đều biết rõ ràng kết cục của nguyên thần lâm sư huynh là ra sao, nhưng vị sư bá mập mạp này bởi vì ấn tượng đầu tiên đối với hàng lập cũng không tệ lắm, hơn nữa lại hỏi loại vấn đề nhỏ nhặt như vậy, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, mà hàng lập hiểu được nên giả bộ hồ đồ. Bởi vì mặc kệ nguyên thần như thế nào, việc này sau khi truyền ra tội danh hắn giết hại đồng môn không thể tránh khỏi đối với hắn cực kỳ bất lợi. Việc cứ như thế làm hàng lập nghĩ rằng vị lôi sư bá này so với sư phụ trước kia của mình thật sự thuận mắt hơn rất nhiều. Động phủ này của sư điện thật sự quá thô sơ đi, như thế nào có thể chiêu đãi người ngoài đây? Người tu tiên của chúng ta tuy không chú ý đến mấy cái này, nhưng cũng phải coi được được một chút chứ. Vị lôi sư bá này chẳng biết vì sao sau khi xử lý xong việc không có lập tức rời khỏi nơi đây mà đứng ở trước cửa động phủ của hàng lập chậm rãi ung dung đánh giá hàng lập nghe xong cười khổ một chút động phủ này là nơi mà hắn dùng thời gian vài ngày vội vội vàng vàng làm nhanh cho xong sao có thể tinh tế được tuy nhiên hàng lập nghe đối phương nói như thế liền nhớ tới một chuyện vì thế sau khi cười cười hắn liền cung kính nói với lôi vàng hạng sư Điệt có một số việc muốn thỉnh giáo lôi sư bá đó chẳng biết là lôi sư bá có muốn hay là không trước tiên vào động phủ của sư đệ nghỉ ngơi một lát đi để tiểu đệ từ từ giải bài với sư bá mặt khác đệ tử còn có một ít dược thảo khá lâu năm muốn mời sư bá xem thử là thật hay giả để đệ tử yên tâm mà dùng để luyện đan dược đài vì sư bá mập mạp mới đầu nghe hàng lập hướng hắn thỉnh giáo vấn đề để hắn tiến vào động phủ thần sắc không chút chuyển động nhưng khi hàng lập nhắc tới có chút dược thảo khá lâu năm mới thốt ra vẻ tươi cười vuốt cầm và đáp ứng vì thế hàng lập đem lôi vàng hạt dẫn tiến vào ngồi trong đại sảnh cực kỳ trống trải sau đó nói muốn đi lấy thảo dược để lão chờ một chút Liên vội vàng đi đến trong trữ tàn thất của mình, đem hai gốc dược tài đã dùng khoảng 600-700 năm lấy ra, sau đó trở về đại sảnh. Lý do mà Hàng Lập không đem mấy gốc dược thảo này bỏ vào trong túi trữ vật mang theo thân mình là bởi vì để bảo trì dược tính trong thời gian dài, chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì dùng loại pháp khí hợp ngọc cất chứa lên dược chỉ là thủ đoạn giữ gìn tạm thời mà thôi, thời gian càng dài, dược lực có thể từ từ tiêu tán, cho nên mỗi động phủ của người tu tiên, cơ hồ đều có loại tàn trữ thất được bố trí kết giới đặc thù điều này mới có thể chắc chắn rằng dược tính linh dược vĩnh viễn không mất. tuy nhiên hàng lạp vì sợ thần thức hơn người của vị lôi sư bá này đem tất cả đồ vật của mình trong tàng trữ thất cùng linh nhãn chi tuệ kia thu vào trong mắt nên sớm đã phát động biến hóa đặc thù dùng phương pháp cấm đoạn thần thức ở trong điên đảo ngũ hành trận. hiện tại vị lôi sư bá này nếu muốn rình coi thứ gì đó chắc đang rất buồn bực. trên ngọc giảng kia nói rất rõ ràng loại biến hóa cấm đoạn thần thức này bởi vì cực kỳ đơn giản dễ dàng. Cho nên luyện chế pháp khí này thì uy lực hoàn toàn giống như chính bản, không có yếu đi một điểm nào cả. Điều này cũng là công hiệu duy nhất có khả năng so sánh với chính bản. Hàn Lập sau khi bố trí đại trận đã từng thử qua uy lực của loại biến hóa này. Quả nhiên, thần thức hắn chỉ có thể chuyển động cận vài thước trong phạm vi phụ, không thể đi xa hơn. Mà vị Lôi sư bá này, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ, thần thức vượt xa mình đi chăng nữa, nhưng tuyệt đối phạm vi sẽ không vượt quá 10 trượng ở đại sảnh, điều này cũng là nguyên nhân hắn dám mời đối phương. Nếu không, thần thức đối phương chỉ cần đảo qua thì mấy thứ trong trữ tàng thất cùng linh nhãn chi tuyền sẽ bị lão phát hiện. Tin rằng vị lôi sư bá lôi vạn hạt này, 10 phần thì đến 8-9 phần sẽ có ý định xấu xa trong đầu. Nhưng nếu ngay từ đầu không mời vị lôi sư bá này vào động phủ chỉ sợ là không ổn, làm cho đối phương hoài nghi dù sao một vị sư bá đến trước động phủ của một vạn bối lại không được mời vào thật sự có điểm khác thường. Cho dù đối phương ngay từ đầu không để ý, nhưng vạn nhất nếu suy nghĩ lại việc này không phải là càng không xong sao? hơn nữa thật sự hàng lập có việc muốn thỉnh giáo vị sư bá mập mạp này một chút nghĩ thầm muốn tạo một chút quan hệ với đối phương đối phương chính là tu sĩ kết đăng kỳ có khả năng giao hảo với vị sư bá này chính là sau này có chỗ lợi lớn hàng lập một mặt uyên lặng mà suy nghĩ một mặt cầm hai cái hòm đựng thuốc đi vào đại sảnh sau đó trước mặt lôi vàng hạt mở nắp hộp ra mời đối phương tiến hành xem xét lúc này trong lòng lôi vàng hạt rất không tốt bởi vì lão đích xác khi hàng lập đi lấy thuốc thì đem thần thức của mình phóng suốt ra Muốn dò xét quy mô lớn nhỏ của động phủ một chút Đây không phải là lão có ý xấu xa gì Mà thân là một tu sĩ kết đan kỳ Nên đây cũng là một loại hành động tự phát theo bản năng Nhưng khi thần thức cách hơn 10 trượng Thì đinh trệ như nặng ngàn cân Rốt cuộc không thể khuếch tán ra ngoài thêm tí nào nữa Điều này làm cho lôi vạn hạt ngẩn mặt ra Lúc ấy lộ ra sự trúng động Loại tình huống thần thức bị hạn chế Lão không phải là không có nhìn thấy qua Lão cũng gặp tình huống giống như vậy Ở trong động phủ của một vài vị tu sĩ giao hảo với mình. Điều này rõ ràng là cấm chế phát huy tác dụng ngăn cản thần thức tra xét, nhưng hảo hữu của lão đều là tu sĩ kết đăng kỳ, trong động phủ có loại cấm chế này xuất hiện cũng không có kỳ quái, nhưng vị sư điệt này rõ ràng mới là tu sĩ trúc cơ kỳ, động phủ cũng mới kiến tạo không lâu, loại cấm chế này xuất hiện ở đây thật là có chút kỳ quái. Lôi Vạn hạt không có đem sự xuất hiện của cấm chế này liên hệ cùng với đại trận ngoài động phủ, bởi vì theo quan điểm của lão, đại trận ở ngoài động phủ kia có công hiệu cản trở được nhân cường đại như vậy thật sự đã rất lớn rồi. Nếu còn xuất hiện mấy cái biến hóa phụ trợ cách đoạn thần thức này thì trận pháp kia so với đại trận trấn phái của một ít môn phái nhỏ không phải là không sai biệt lắm sao? Cấm pháp đại trận uy lực cường đại như vậy như thế nào có thể xuất hiện tại bên ngoài động phủ của một đệ tử trúc cơ kỳ đây? Chỉ sợ vì lôi vạn hạt này, vạn lần không nghĩ tới đại trận của hàng lập kỳ thật là bản đơn giản hóa của điên đảo ngũ hành trận nổi danh hiển hách. Cho dù chỉ có một trong mười phần uy lực của trận pháp nguyên bản cũng thực sự không kém so với cái gọi là đại trận trấn phái kia. Bởi vậy, khi hàng lập mở hộp thuốc cho lão xem, lão vẫn còn không yên lòng, đang suy nghĩ việc này, ánh mắt không lập tức hướng về hộp thuốc, thái độ ra vẻ, nhìn hay không cũng không sao cả. Nhưng khi ánh mắt lão dừng lại ở hai gốc thảo dược 6-700 năm kia, đột nhiên vẻ mặt dương dương tự đắc lập tức biến mất, cho nên cái gì cấm chế, cái gì thần thức đều bị lão vứt hết. Lúc này trong mắt lôi vàng hạt, chỉ còn lại có hai gốc thảo dược linh khí bức người hai gốc thảo dược này là đệ tử từ bên ngoài tốn không ít linh thạch mới mua về được á nhưng kinh nghiệm của sư đệ rất nông cạn thật sự không thể phán đoán chính xác tuổi của linh dược cho nên cũng không có sử dụng qua hôm nay lôi sư bá đến vừa lúc xem xét giúp sư Điệt một chút nha. lôi vạn hạt căn bản không nghe hàng lập nói cái gì tùy tiện ừ ừ vài cái sau đó thật cẩn thận đem một gốc linh dược cầm trên tay để xem xét hàng lập ngầm xem thấy vẻ mặt của đối phương trong lòng mỉm cười xem ra lấy hai gốc linh dược này thật là chuẩn xác Hẳn sớm đã nghe người ta nói qua rằng khát vọng của được linh dược của tu sĩ kết đan kỳ càng nhiều hơn so với tu sĩ trúc cơ kỳ. Bởi vì đến cảnh giới kết đan kỳ, không cần nói đến việc hóa đan vi anh mà chỉ là đem pháp lực tu luyện đề cao lên một tầng cũng là việc trăm ngàn khó khăn. Bởi vậy, phục dùng nhiều đan dược là cách bình thường để đề cao pháp lực của nhóm tu sĩ kết đan kỳ. Đan dược bình thường của thế gian sớm đã không còn là cái gì đối với tu sĩ kết đan kỳ, cũng chỉ có dùng dược tài ngoài mấy trăm năm cùng với một ít linh dược thiên địa tự sinh luyện chế linh đan mới có khả năng tăng tốc độ tu luyện của bọn họ cho nên tu sĩ kết đan kỳ mỗi lần viễn du phần lớn thời gian cũng chỉ dùng để cướp đoạt dược tài cực kỳ quý hiếm điều này cũng giống như lý hóa nguyên năm đó vừa thấy hàng lập từ cấm địa đi ra có nhiều linh dược như vậy lập tức tìm trăm phương ngàn kế để thu hắn làm đồ đệ mấy loại thiên địa linh dược này thật sự làm lão rất thèm khát kỳ thật cho dù lúc ấy dẫn đầu không phải là lý hóa nguyên mà là lôi vạn hạt hay tu sĩ kết đăng kỳ khác chỉ sợ cũng sẽ không buông tha việc phân chia linh dược của hàng lập tám chín phần cũng chọn thủ pháp giống nhau nhưng lý hóa nguyên đích xác là có chút keo kiệt chỉ thu hàng lập làm đệ tử ký danh tuy nhiên việc phục dụng đan dược là một thủ đoạn phụ trợ để tinh tiến pháp lực mà thôi chỉ có thể rút ngắn thời gian đã tọa và hấp thụ linh khí siêng năng khổ tu mới là con đường chân chính đem linh khí hóa thành pháp lực bản thân nếu không phục dụng quá nhiều đan dược mà không bỏ thời gian để luyện hóa một chút linh khí ở trong thì cũng vô dụng sẽ không giúp gia tăng pháp lực dù sao linh khí ở bên ngoài và pháp lực bản thân căn bản là hai việc khác nhau thậm chí còn xuất hiện việc có người phục dụng đan dược nghịch thiên tìm được từ trong di tích thượng cổ kết quả xuất hiện quá nhiều linh khí trong cơ thể làm cho hắn ta nổ tan xác mà chết cho nên tùy tiện phục dụng đan dược cách quá xa cảnh giới của mình chính là sự việc cực kỳ nguy hiểm mặt khác khi gặp bình cảnh mượn linh lực của đan dược tiến hành độ phá chính là một loại thủ đoạn phần đông tu sĩ thường dùng cũng được chứng minh là một loại phương pháp thực sự rất có hiệu quả không có sự giúp đỡ của dược lực mà tu sĩ tự mình đột phá bình cảnh tu luyện, tại cả tu tiên giới thật sự là quá ít, hơn nữa bọn họ đều là kỳ tài tu tiên trăm năm hiếm có. Loại người được công nhận là có tư chất tuyệt đỉnh như là người có thiên linh căn, ngay cả người có dị linh căn gặp loại bình cảnh tu luyện này cũng không thể tránh khỏi việc phải dùng đan dược để đột phá. Điểm này không có gì khác với những người có linh căn bình thường, mà vị tu sĩ lôi vạn hạt này chính là gặp bình cảnh loại này, bởi vậy đã phải luyện chế đan dược phụ trợ. Kỳ thực lão vừa mới đi tìm linh dược từ bên ngoài trở về, nhưng vẫn khí lần này của lão thật sự không tốt cho lắm, ngoài dược thảo thì không thu hoạch được cái gì khác, điều này làm cho lão bụng đầy buồn bực. Đây cũng là nguyên nhân lão vừa thấy người của Thiên Trúc giáo liền lập tức hạ sát thủ, bởi vì lúc đó nếu lão mà không phát tiết một chút, chỉ sợ tâm tình trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ không tốt được. Chỉ có thể nói bọn người Hoàng Long thật sự rất không may mắn, vừa lúc gặp phải sát tình tâm tình cực xấu. Lúc này tâm tình lôi vàng hạt đã phập phòng không ngừng. Lão trải qua kiếp sống tu tiên hơn 300 năm, dạng dược thảo gì mà chưa thấy qua. Hai gốc linh thảo này vừa rơi vào trong mắt, lão liền lập tức phán đoán chuẩn xác năm của dược thảo, không khỏi làm lão trong lòng mừng rỡ. Phải biết rằng, lão hiện nay muốn khai lô luyện tăng nguyên đan nhưng khuyết thiếu chính là linh dược đau ngoài 500 năm, cho nên mới có lần viễn du hơn một năm thời gian. Nhưng lão đem tất cả phường thị lớn nhỏ cùng với các tiệm thuốc lớn của thế tục tìm kiếm qua cũng không tìm được một gốc dược tài nào làm cho lão vừa lòng chỉ có thể miễn cưỡng thu vào hai gốc cây thứ phẩm 400 năm bất đắc dĩ phải sử dụng. Tuy nhiên, lão trong lòng cũng biết dùng linh thảo không đủ năm như vậy để luyện chế tăng nguyên đan, chỉ sợ là cho dù thành công thì công hiệu cũng giảm đi, đối với chính mình cũng không có sự trợ giúp lớn lao gì, nhưng trong tay lão thật sự không có chủ dược thích hợp, có biện pháp giải quyết gì sao? Tiếp tục tìm kiếm cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, bởi vì nếu thực sự xuất hiện dược tài hảo hạng thì sớm đã bị môn phái địa phương hoặc người của gia tộc tu tiên thu mua. Chờ lão đến thì ngay cả một cọng cỏ cũng không còn, cho nên đi tìm ở phụ cận của vài quốc gia tu tiên giới, nhân sinh nơi đó lại không rành, hy vọng lại càng xa vời. Cho nên khi lão ở ngoài động phủ, vừa nghe vị sư Điệt nói có chút dược tài một ít năm thì trong lòng cũng rung động, liền giữ ý niệm trong đầu là nhìn thử xem nên mới tiến vào động phủ vô cùng đơn sơ này. Kỳ thật trong mắt lôi vàng hạt, một đệ tử trúc cơ kỳ có thể có dược tài gì tốt, nhiều lắm cũng chỉ là thảo dược hai ba trăm năm. Dù gì thì lão cũng đi tìm trong thời gian dài như vậy cũng chỉ thu được dược tài 400 năm mà thôi. Điều này cũng chính là nhờ hắn là tu sĩ kết đăng kỳ nên người ta không dám tranh giành với hắn. Hôm nay hai gốc linh thảo này có đủ 6, 700 năm thời gian đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, điều này làm lão cơ hồ không thể tin, thật vui mừng khôn xiết. Bởi vậy bộ dáng lão tuy nhìn như là đang xem không chớp mắt hai gốc linh thảo trên tay, tựa hồ như là đang phán đoán năm tuổi, nhưng trên thực tế là lo lắng làm thế nào mới có thể đem dược tài từ trong tay vị sư điệt này thu tới. Dù sao thì thứ hy hãng như vậy đặt ở trong tay đối phương, lão nghĩ thật là đáng tiếc. Hay là cho lôi đại tu sĩ là lão, luyện đàn mới có thể phát huy hết công hiệu. Tuy nhiên, lão cũng là người, lão cá, sống nhiều năm như vậy nên trong chớp mắt liền mượn miệng nói giúp. Vì thế lão hoạt hàng hai tiếng, có chút không muốn bỏ qua dược tài này. Sau khi bỏ vào hộp mới vặn vẹo cổ, cơ hội nhìn không thấy đối mặt với hàng lập. Sư điệt nè, hai gốc dược thảo này thật sự là trân phẩm khó mà tìm mà nghe. Quả hậu cũng có đủ sáu bảy trăm năm đó, chỉ sợ tốn không ít tâm huyết của sư đệ mới có thể mua được ha. Dạ phải, đệ tử phí nhiều công sức mới từ một bí điểm nào đó trả giá mua bán mới tới tay được đó. Lúc đó còn có một cây linh thảo ngàn năm cần bán, nhưng đáng tiếc là đệ tử thật sự hư vô lực mua được, đành phải trơ mắt nhìn thấy người khác mua đi. Điều này vẫn làm cho đệ tử tiếc núi lắm. Hàng lập nửa thật nửa giả nói. Bí điểm còn có linh thảo ngàn năm. Vì sự bá mập mạp nghe vậy cơ hồ lập tức từ ghế đá nhảy dựng lên. Đối với lão mà nói, việc này đâu chỉ là sự tình đáng tiếc, quả thật giống như đau xé tâm can. Tưởng tượng lão, một vị tu sĩ kết đăng kỳ, tiêu tốn hết tâm cơ đi tìm linh thảo, linh dược, ngay cả bí điểm các nơi cũng đi bảy tám nhà, như thế nào lại không gặp được chuyện tốt như vậy. Nếu mà lão lúc ấy ở đó thì sẽ không để kỳ trân như vậy biến mất trong tầm mắt. Dù tốn nhiều linh thạch để đổi, lão cũng tuyệt đối cam tâm mà tình nguyện. Nghĩ rằng kỳ ngộ cực tốt, ngàn năm một thở lại bị tiểu tử trước mắt này để sống mất. Vị sư bá mập mạp liền tức xịt khói, muốn nắm cổ đối phương mà chất vấn, tuy nhiên lão cũng biết rõ với thân phận đối phương là đệ tử trúc cơ kỳ, mua không nổi thiên giới chi vật như vậy thật sự là sự tình rất bình thường. Tốt lắm, việc đã qua thì cho nó qua đi, nói không chừng lần sau còn có cơ hội loại này thì sao. Vị sư bá mập mạp rốt cuộc bình tĩnh trở lại, không thể không dùng miệng lưỡi không đúng với tâm trạng an ủi hàng lập vài câu. Dù sao lão còn muốn tính kế thu lấy hai gốc linh thảo này của đối phương, hôm nay dù nói gì đi nữa lão cũng không thể bỏ qua cái thứ này. Hàng sư Diệt nè, hai cốc linh thảo này ngươi định xử trí ra sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giao cho luyện đan sư trong bổn môn xử lý sao? Chẳng qua sư bá muốn nhắc nhở ngươi rằng trình độ tu luyện của mấy luyện đan sư của Hoàng Phong Cốc chúng ta thực sự là không thể chịu được. Nếu là đem thứ trân quý như vậy giao cho bọn họ xử lý tuyệt đối là tàn bạo đối với thiên giật à, ngươi sẽ tổn thất rất lớn à nghe. Vì sư bá mập mạp này làm cho bộ dáng có phong phạm trưởng giả nhấn mạnh. Sư Diệt làm sao mà có thể giao cho bọn họ luyện chế chứ? kỳ thật là đệ tử định dùng mấy gốc linh dược này để đổi lấy một thứ hữu dụng phải biết rằng đệ tử mua mấy gốc linh dược này là cơ hội nhanh chóng là tán gia bài sản như thế nào dễ dàng lãng phí như vậy chứ? Hằng lập đem đầu lắc lắc không ngừng nói ra lời làm lôi vạn hạt cảm thấy ngoài ý muốn làm tư ngữ lão đã chuẩn bị hoàn hảo lúc trước bị chặn đứng tuy nhiên vị sư bá mập mập này thay đổi ý nghĩ vị sư điệt này muốn dùng dược thảo hoán đổi thứ gì đó điều này không phải là càng hợp ý của lão sao chứ bản thân phận là tu sĩ kết đăng kì của mình Trừ việc thiếu hụt nguyên liệu luyện đan cùng luyện khí Còn có thể không có cái gì thỏa mãn đối phương sao chứ Đúng là một cơ hội quan minh chính đại để trao đổi Nghĩ đến đó ánh mắt lôi vạn hạt bởi vì mỉm cười càng thêm hiếp lại Cũng càng thể hiện ra vẻ thân thiết Chẳng biết hạng sư điệt cần cái gì vậy Sư bá từ mấy trăm năm qua cũng cất giữ không ít Nó không chừng có vật mà sư điệt cần à Vì sư bá mập mạp chớp chớp đôi mắt nhỏ đột nhiên vui vẻ nói a ah, sư bá chẳng lẽ cũng cần linh thảo này sao Nếu như thế thì đệ tử có thể biếu cho sự bá một gốc, coi như là dạn bó hiếu kính người vậy. Hàn Lập lúc này tựa hồ như giật mình hiểu ra, vội vàng tôn kính nói, Lôi Vạn Hạc thấy Hàn Lập thông minh như thế, không đề cập đến vấn đề trao đổi, lập tức muốn đem một gốc linh thảo đưa cho mình, không khỏi rất là cao hứng, thấy hắn càng lúc càng thuận mắt. Nhưng mục tiêu của lão mập chính là muốn thu cả hai gốc cây, một gốc còn lại lão cũng không thể buông bỏ, bởi vậy Lôi Vạn Hạc vung tay lên, nói với 10 phần hào khí Hàng sư điệt nói lời gì vậy? Chẳng lẽ ta lô dạng hạt là người tham lam đồ vật của giảng bối sao chứ? Cần cái gì cứ nói là được. Sư bá lập tức tìm đến để trao đổi công bình với ngươi. Tuyệt sẽ không để cho sư điệt thiệt thòi đâu. Là pháp khí đỉnh cấp hay là đang dược hữu dụng? Hàng lập sau khi nghe đối phương hào khí nói vậy, trong lòng mừng rỡ, Hắn đầu lớn gan như vậy, chính là muốn đợi cho đối phương nói những lời này ra, nhưng lại gãi đầu gãi tay, tựa hồ rất khó xử nói. Dạ, không dối gạt lôi sư bá. Đệ tử thực sự cảm thấy hứng thú với con đường luyện đan, nhưng trong tàn thất của nhạc lộc điện căn bản không có phương thuốc thực dụng. Đệ tử sau này mới biết rằng phương pháp luyện đan được lưu lại từ thời diễn cổ sớm đã thất truyền không sai biệt lắm. Hiện tại các phương pháp luyện đan của các vị sư huynh sư đệ hay là sư bá hoặc là hơn 10 thế hệ trong gia tộc cực khổ nghiên cứu ra hoặc là ngẫu nhiên tìm được từ trong di tích thượng cổ, tất cả đều vô cùng quý giá, không dễ dàng bằng lòng chỉ bảo. Bởi vậy, đệ tử đã nghĩ rằng dùng hai gốc linh thảo này trao đổi một loại phương pháp luyện đang thích hợp cho mình sử dụng mà thôi.